Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện ai giết anh em Ngô Định diệt của tác giả Quốc đại chương 27 từ hầm Dinh gia Long đến nhà mã Tuyên Trung sĩ Mộc thuộc thủy quân lục chiến cho biết ông cùng toán quân của ông là những người thứ nhất đặt chân lên thềm Dinh Gia Long và sau đó ông xuống hầm làm nhiệm vụ lục soát hầm này như thế nào đây là nơi tổng thống Diệm Trong bảy tiếng đồng hồ của buổi chiều ngày mùng 1, đã cùng ông Nhu ẩn chú và tính kế. Hầm hoàn thành ngày 28 tháng 10 năm 1963, nằm phía sau dinh Gia Long, chiều dài 25 thước, chạy từ cánh tay trái của dinh về phía đường Pasteur đến cánh tay phải phía đường Công Lý. Hầm có 2 cửa nhưng lại có 5 lối dẫn xuống hầm. Một lối thông với phòng ngủ của Tổng thống Diệm ở lầu 2 Một lối khác ăn thông với căn phòng ông Nhu ở phía đường Ban Tư Bên trên hầm là sân cỏ sát sân quần vật Với hai trụ thông hơi Có một cửa ra vào dành riêng cho lực lượng cận vệ Cửa hầm bằng sắt dày Hầm phân ra hai khu Một dành cho Tổng thống Diệm Một dành cho ông Nhu Về phía Tổng thống Diệm hầm được ngăn ra thành ba phòng nhỏ Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm. Nhưng từ khi nổ súng Tổng thống Diệm xuống hầm thì tất cả bộ phận đầu não đều tập trung trong một căn phòng khách nhỏ hẹp của Tổng thống Diệm với một chiếc bàn tròn, một chiếc ghế bành và một chiếc tràng kỳ. Ông Nhu đi đi lại lại phía trên hành lang sâu hút của chiếc hầm. Từ khi nổ súng ông Nhu vẫn đi như thế, đầu cúi thấp từng bước chậm chạp. Buổi chiều nặng nề trôi qua, tổng thống Diệm chăm chú nghe lời nói của ông em. Ừ, Mỹ nó biểu làm thì làm, Mỹ nó cho mỗi đứa vài ngàn đô là xong. Ông nhu búng tàn thuốc gương mặt nặng chịu, đính mẩu nó làm như dưa. Tổng thống Diệm lặng thinh. Khoảng 6 giờ ông già ân mang xuống hầm một tô cháo gà để tổng thống Diệm lót lòng. Ông Tổng thống từ chối với một cử chỉ vẻ hoài chán nản tốt cùng. Cuối cùng cầm thìa múc cháo. Nhưng như không còn đủ sức nuốt cho hết. Ông nhìn mọi người rồi bảo ông giả ân. Một vài tô nữa cho anh em ăn với. Nhưng đây là tô cháo cuối cùng của đầu bếp Dinh Gia Long. Khoảng 7 giờ ông Nhu nói với ông Diệm. Thôi mình đi. Tổng thống quay lại hỏi. Đi mô. Ông Nhu đáp nhát cường. Cứ đi rồi sẽ tính Tổng thống đứng lên nói Đi thì đi Tổng thống Diệm sai ông giả ân Lên lấy cặp giả Chúng ý sùng thu xếp hành trang của ông nhu Tổng thống Diệm nói với các sĩ quan tùy viên cùng người bác sĩ Đinh Xuân Đinh Và trung tá Kỳ Quan Liêm Đi một đứa thôi Đi nhiều không nên Tất cả mọi người có mặt Đều có vợ con Riêng đỗ thọ thì còn độc thân Đại quý Đỗ Thọ tỉnh nguyện đi theo Tổng thống Đại quý Thọ quay lại Đại quý Hoàn Hoàn ở lại Tào độc thân đi theo Tổng thống Nếu có chết cũng không sao Khi giả ân đem chiếc cặp xuống Trao cho Tổng thống Mọi người đứng vây quanh Tổng thống Diệm nghẹn ngào Tổng thống Diệm trao chiếc cặp ra cho Hoàn Đôi mắt ông vẫn lơ đãng xa vời Đỗ Thọ đỡ chiếc cặp ra Bước theo Tổng thống rời khỏi hầm dinh chiếc xe loại pho đậu sẵn ở sân cỏ tổng thống diệm bước lên xe theo sau là ông nhu và đại úy bằng đại úy đỗ thọ ngồi băng trước cạnh tài xế tổng thống diệm ngồi phía sau lưng tài xế và bên cạnh là ông nhu xe rồ máy băng qua cửa sổ của dinh vào trường pater rồi tiến vào sân sau tòa đô tránh sau đó rẽ qua đường lê thánh tôn chạy ngang qua dạp rẽ tay phải theo ngã đường lê lợi thẳng ra chợ lớn chạy dọc theo đại lộ Trần Hưng Đạo. Ông Cao Xuân Vĩ bỏ đi không tháp tùng Tổng Thổng thống Diệm và khi xe sắp chuyển bánh ông Vĩ thấy ông Nhu và Tổng thống Diệm ngồi trên sàn xe coi bộ thê lương quá nên ông vào dinh lấy tạm tấm đệm mút để Tổng thống Diệm và ông Nhu ngồi tạm. Nhưng khi mang đệm ra thì xe đã đi. Trong dinh gia Long lúc này chỉ còn duy nhất một mình ông Cao Xuân Vĩ là người có thẩm quyền quyết định. Ông không thể bỏ đi ngay bị phải ở lại đôn đốc một số công việc nhất là lo việc ăn uống của anh em binh sĩ Vì vậy thay vì tháp tùng xe tổng thống Diệp ông trở lại rinh gọi điện thoại cho Trung tá Phước hiện đang có mặt ở tại khu Đại Thế Giới báo cho Trung tá Phước biết là có hai người khách sắp đến Đồng thời ông Vĩ cũng chỉ thị cho Trung tá Phước nếu xe của hai vị khách tới nơi sẽ cho thay xe khác Và chính Trung tá Phước phải tự lái xe Đưa hai nhân vật này đến tạm trú Tại nhà má tuyên Và đợi ông ở đó Ông bị xe đến Trước sau anh em Tổng thống Diệp Đã trở thành kẻ cô đơn Trong cơn khói lửa Và phải lo liệu tất cả mọi chuyện Bộ trưởng phụ tá quốc phòng Cũng như bộ trưởng nội vụ Không còn một liên lạc nào Với vị lãnh tụ anh Minh của họ khoảng chín giờ đêm hôm đó, chúng tá phước đưa hai anh em tổng thống diệm đến tạm chú tại nhà mã tuyên, cùng với mấy tùy biên trên cùng một chiếc xe land rover. Sau ghi ra một số chỉ thị cần thiết, chúng tá phước trở về bản danh của thanh niên cộng hòa đặt tại đại thế giới. Từ lúc đó trên lầu hai nhà mã tuyên chỉ còn tổng thống diệm, ông nhu và đại úy thọ. riêng đại ủy bằng khi theo tổng thống diệm đến đại thế giới thì được tổng thống diệm cho tự ý lo liệu. Một lát sau khi ông cao xuân vĩ đến nhà má tuyên trong ít phút sau đã thảo luận với hai anh em tổng thống diệm và lãnh chỉ thị cuối cùng. ông vĩ được lệnh trở về bàn doanh của thanh niên cộng hòa để lo điều động mọi việc. kể từ đó mọi việc liên lạc đều qua đường dây điện thoại. ông vĩ có trở lại khu đại thế giới một lần nữa để bàn thảo kế hoạch và lãnh thêm chỉ thị mới. Đây là lần so chót ông Vĩ gặp mặt Tổng thống Diệm và vị lãnh tụ Thanh niên Cộng Hòa. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày mồng 2, ông Cao Xuân Vĩ mất liên lạc với Tổng thống Diệm và ông Nhu. Tổng thống Diệm đến nhà mã tuyên là một sự tình cờ. Trước đó, ông Tổng thống đã khước từ đề nghị đưa ông và ông Nhu vào một tu viện trong chợ lớn. Tổng thống Diệm lắc đầu. Em thì không nói làm chi. Nếu có sao sau này phiền lùi đến các cha. Do đó mà ông Vĩ và Trung tá Phước bắt buộc phải tạm thời dùng nhà Mã Tuyên làm Dinh Tổng thống cho qua đêm. Khi được Trung tá Phước báo tin, Mã Tuyên ra tận cửa đón chào anh em Tổng thống Diệm. Từ 9 giờ tối chiếc xe đốt, trang bị máy chuyển tin hoạt động không ngừng vì ở đây thu lượng tin tức của Dinh Gia Long và Thành Phổng Hòa cũng nhận chỉ thị của hai ông. Ruột thịt Được biết theo kế hoạch đã bàn thảo, Tổng thống Diệm và ông Nhu mỗi người sẽ đi theo một ngả và cố tránh đè lọt vào tay phe đảo trinh. Ông Nhu sẽ cải trang như một thường dân lao động và tìm cách ra khỏi đô thành rồi theo lộ trình nào an ninh nhất. Ông sẽ lên cao nguyên. Tổng thống Diệm sẽ tạm lánh một nơi an toàn tại Sài Gòn. Sau đó khi lên tới cao nguyên, ông Nhu sẽ huy động lực lượng quân đội do tướng Nguyễn Khánh trực tiếp điều khiển và tiến về Sài Gòn phản công. Bề mặt chính trị, ông Nhu vẫn tin tưởng là ông đã nắm vững được cả nội lực và ngoại diện. Khả dĩ có thể giúp ông thắng thế không những đối với phe đảo chính mà kể cả Hoa Kỳ. Ông Nhu đã trình bày cho Tổng thống Diệm biết nếu phe tương lãnh bắt được Tổng thống, họ cũng không dám làm gì có thể nguy hại đến an ninh cá nhân của Tổng thống. Song chính ông Nhu cũng hiểu rằng nếu phe tướng lãnh bắt được ông, Họ có thể thanh toán ông ngay không một chút ngần ngại. Hơn nữa, ông cũng biết rằng người Mỹ không ưa gì ông. Dù đã trình bày cận kẻ, ai nên ở ai nên đi, song tổng thống Diệm vẫn cương quyết không cho em mình ra đi. Tôi ở đâu thì chú ở đó, chết thì chết cả hai. Chính vì tình thương ruột thịt đồng thám như vậy, nên ông Nhu không thể cưỡng lại lời ông Anh. Và ngược lại, Tổng thống Diệm cũng không đành lòng để ông em ra đi một mình. Cho đến sau này, giới thân cận nhất của Tổng thống Diệm cũng không hiểu nổi từ một nguyên nhân tâm lý nào đã khiến Tổng thống Diệm tính sai như vậy khi ông cương quyết không để ông Nhu ra đi và cũng cước tử luôn cả đề nghị để ông Nhu tự do định đoạn. Còn Tổng thống Diệm tạm thời lánh vào một tu viện. Giờ thứ 25 Một người như Nguyễn Khánh Vẫn bị ông Nhu nghi ngờ Và không mấy tin tưởng Sau tròn đêm ngày mùng 1 ra ngày mùng 2 Tướng Khánh đã biểu lộ Chọn vẹn lòng trung thành Đối với Tổng thống Diệm và ông Nhu Cho nên không lấy làm lạ Cho đến giờ phút cuối cùng Khi biết được Thành Cộng Hòa và Dinh Gia Long bị hạ Và mất hết liên lạc với Tổng thống Diệm Tướng Khánh mới cam lòng Đánh công điện về ủng hộ quân đạo chính Không những Tướng Khánh Đã xử sự như vậy Mà nhiều tướng ta khác cũng giữ thái độ chờ đợi Và chỉ đánh điện ủng hộ quân đảo chính Khi biết chắc chắn chế độ đã sụp đổ Nhiều đơn vị trưởng hoặc tỉnh trưởng Tuy được đại phát thanh nêu tên tuổi và ghi nhận Là họ đã theo phe đảo chính Xong qua đường dây liên lạc với Dinh gia Long Họ vẫn cam kết trung thành và sẵn sàng phản công chống lại phe đảo chính Tất nhiên sau khi đảo chính thành công hội đồng quân nhân đã đặt cách thăng thưởng cho nhiều tướng tá trong trường hợp kể trên và đó cũng là cái may cho ai vẫn giữ được lòng thành đồng thời lại gặp vận hên do tình cờ của lịch sử. Mỗi vị thăng thêm một lon cũng như tướng Khánh được đặc ân thăng trung tướng vì có công ơn đối với quân đảo chính. Trong cuộc binh biến và thay đổi ngôi chủ nào mà không có những may rủi tình cờ cũng như oan khiên cầu nguyện. Nếu tin là phận số do trời đã tiền định trong mỗi con người Thì cái chết của hai anh em Tổng thống Diệm cũng do phận số vậy Có thể nói như vậy vì biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963 Anh em ông Diệm có nhiều yếu tố chiến thắng khác hẳn với biến cố ngày 11 tháng 11 năm 1960 Lúc ấy đã có nhiều yếu tố khả bại Những yếu tố khả ứng này gồm những yếu tố bên trong và bên ngoài Kể từ đầu tháng 10, mỗi ngày một thuận lợi cho chế độ diện mặc dầu áp lực phía Mỹ rất nặng nề. Cũng chỉ vì quá chủ quan về tin tưởng vào những yếu tố bên trong và bên ngoài này, nên ông Nhu đã khinh xuất và chơi một canh bài quá bạo gan. Trong 9 năm chế độ, khi còn được Mỹ ủng hộ, cơ quan CA đã giúp cho Tổng thống rất nhiều tin tức tỉnh báo quan trọng. Bất cứ một âm mưu nào nhằm lật đổ chế độ mà CA ủng hộ, đều bị khám phá kịp thời hoặc là chính CIA ra tay phá những âm mưu đó từ trong trứng nước Xong kể từ khi Đại tá Richardson chỉ huy CIA Tòa Đại sứ Mỹ bị gọi về nước ta có thể coi từ lúc đó chính quyền Ngô Đình Diệm không còn trông cậy vào sự hợp tác của CIA mặt nổi Tòa Đại sứ Mỹ Tuy vậy Sài Gòn vẫn là trung tâm của nhiều tổ chức tình báo nhờ sự biến chuyển tốt đẹp về ngoại giao Pháp Việt đã giúp cho anh em Tổng thống Diệm có một số bàn tay bí mật cung cấp những tin tức quan trọng nhất quan hệ đến sự sống còn của chế độ nhưng lịch sử vẫn có những cái bất ngờ xoay chuyển cái đại cuộc nào ai có thể tiên liệu được cái bất ngờ của lịch sử tổng thống diệm lưu lạc đến nhà mã tuyên nào ông nhu có thể ngờ xảy ra như vậy cái bất ngờ đã đưa người hoa kiều mã tuyên đến một đoạn đường thê lương suốt ba năm vậy hoa kiều mã tuyên là người như thế nào sau đào chính mã tuyên được tô vẽ như một hổm sáng mà chợ lớn với gia tài lên đến hàng tỷ bạc sự thật có như thế không mã tuyên là nhà giàu có song gia tài của ông so với những người hoa kiều giàu có khác không thấm bờ đâu đối với giới này mã tuyên chỉ mới thuộc vào hàng trung lưu mã tuyên đã sẵn có uy tín trong giới hoa kiều từ trước năm 1954 và khoảng 1957-1958 Mã Tuyên không phải là bang trưởng Mà còn là chủ tịch của 11 bang Hoa Kiều Không phải chỉ ở Sài Gòn trở lớn Mà trên toàn quốc Mã Tuyên thường được người Hoa gọi là Kiều lãnh Chỉ một chức vụ quan trọng này Mã Tuyên đã có cuộc đời sống dư giả, Xung túc và quyền thế Mà tập thể Hoa Kiều đã dành cho ông Trong tư thế lãnh tụ cò Vào khoảng năm 1959 Tổng nha cảnh sát Sài Gòn được mật báo Mã Tuyên là một tổ chức tinh tài của Trung Cộng và có thể liên hệ đến những hoạt động của Cộng sản tại chợ lớn. Nguồn tin mật báo này xuất phát từ đám mã thầu dậu mà cơ quan an ninh đã sử dụng một thiểu số trong đám đó là mật báo viên. Do đó Mã Tuyên bị mời lên Tổng Nha đi điều tra. Vì vụ tố cáo này Mã Tuyên luôn luôn bị đám mã thầu dậu quấy dày, Và cơ quan an ninh cũng nhân cơ hội đó Gây cho ông ta không biết bao nhiêu phiền phức khác Vào khoảng năm 1960 Đại sứ Trần Văn Lắm Gặp bác sĩ Tuyên có than thở Là ông có mấy người bạn Hoa Kiều Bị công an quấy giày không sao làm ăn nổi Người thứ nhất Là Hoa Kiều Phú Lâm Anh Chủ nhà hàng Mỹ Cạnh trước đây Người thứ hai là mã Tuyên Sống bằng nghề mại bản Trong một ngân hàng Đại sứ Trần Văn Lắm quả quyết rằng Hai người này không phải là cán bộ kinh tài của Trung Cộng Qua sự giới thiệu của ông Đại sứ Trần Văn Lắm Bác sĩ Tuyến can thiệp ngay Bác sĩ Tuyến cho gọi viên tránh sở cảnh sát đặc biệt đến Để cho biết qua về hoàn cảnh của Mã Tuyên và Phú Lâm Anh Ông yêu cầu cảnh sát đặc biệt chấm dứt mọi phiền hà đối với hai hoa kiều này Có thể nói từ đó Mã Tuyên mới có thể thành thơi làm ăn tỷ bác sĩ tuyến can thiệp cho mã Tuyên song ông vẫn chưa hề gặp mặt hoa kiều này. riêng phú lâm anh thì thỉnh thoảng ông tuyến và trần vẫn lắm có ghé qua nhà hàng của y. năm 1961 trong cuộc vận động bầu cử tổng thống, bác sĩ tuyến có mời một số bang trưởng hoa kiều đến văn phòng của ông để nói chuyện về cuộc bầu cử và yêu cầu cái bang trưởng dùng uy tín để vận động cho hiền danh ngô đình diệm nguyễn ngọc thư Đây là lần đầu tiên má tuyên được gặp bác sĩ tuyến, và chỉ lần đó cho đến ngày đào trinh. Khi Thanh niên Cộng Hòa được thành lập, ông Cao Xuân Vĩ làm phó tổng thủ lãnh Thanh niên Cộng Hòa, đô thành được trao cho Trung tá Phước, phó đô trưởng nội an, làm thủ lãnh. Thì má tuyên với cách đại diện của giới hoa kiều trợ lớn, nên đã được đề cử làm thủ lãnh của Thanh niên Cộng Hòa tại quận Nam thân hình khuôn mặt và đời sống của ông ta tiêu biểu đầy đủ cho một Trung Hoa chính gốc. Ông có đến bốn vợ chính thức và trên hai mươi người con. Mã Tuyên chưa hề gặp mặt Ngô Đình Nhu kể cả Cao Xuân Vĩ, phó tổng thủ lãnh của Mã Tuyên. Mã Tuyên chỉ quen biết với Trung tá Phước mà thôi. Thanh niên Cộng hòa là đoàn thể duy nhất mà ông ta tham dự. Ông ta cũng chỉ được Tổng thống Diệm bắt tay vào những dịp Quốc khánh hay Tết Nguyên Đán. Kỳ cùng có phái đoàn dân chính đến dinh chúc mừng Tổng thống và riêng Mã Tuyên với cương vị đại diện Hoa Kiều. Buổi tối hôm mùng 1 tháng 11, lần đầu tiên gia đình Mã Tuyên được tiếp đón anh em Tổng thống Diệm, liên hệ giữa Hoa Kiều Mã Tuyên và chế độ Tổng thống Diệm trước sau chỉ đơn giản có thế. Sau ngày đảo chính Mã Tuyên bị bắt và được mô tả như tay kinh tài khép tiếng của chế độ Ngô Định Diệm, ông ta còn bị tịch biên tài sản có điều đáng ghi nhận và cũng là điều đáng ca ngợi về tình đồng hương của giới Hoa Kiều khi vật dụng gia sản của Mã Tuyên bị tịch thu và đem bán đấu giá thì chính đồng hương của ông đã bỏ tiền ra mua và đem trả cho gia đình Mã Tuyên trong thời gian ông bị cầm tù thì chính đồng hương của ông đã tự động đóng góp kẻ ít người nhiều chu cấp cho vợ con của ông đó cũng là số phận của mỗi con người giả thử nếu anh em tổng thống Diệm Không vào nhà Mã Tuyên ẩn nó một đêm thì chắc chắn Mã Tuyên không bị tù đày trong bốn năm trường, từ Khám Chí Hoài đến Côn Đảo và Biên Hòa. Những người thuộc chế độ cũ cùng bị giam với Mã Tuyên đều ghi nhận Mã Tuyên bị oan ức, song không hề oán thán và vẫn một lòng tự tế như xưa. Có thể nói Mã Tuyên chỉ có một cái tội của kẻ gặp cơn tai bay và gió. Giả thử nếu Mã Tuyên cam tâm phản bội, biết đâu ông ta không trở thành một trong những người hùng của đảo chính. Ông ta chỉ cần cho vợ con đi cấp báo với phe đảo chính, tật nhiên hai anh em ông Diệm sẽ không còn phương thế nào để chống đỡ, và anh em ông tất sẽ bị phe đảo chính bắt ngay vào đêm mùng 1 tháng 11. Sống gia đình Mã Tuyên đã không cam tâm làm như vậy, ngược lại đã tiếp đón Tổng thống Diệm với tất cả lòng cung kính. Đêm giải nhất, Mã Tuyên dành riêng một căn phòng trên lầu 2 cho anh em Tổng thống Diệm và từ tay ông ta làm mọi việc cung phụng hai vị thượng khách. Mã Tuyên và vợ con xuống hết nhà dưới, không một ai được lai vãng lên lầu và chính Mã Tuyên cũng chỉ đóng vai trò phục dịch. Từ lúc hai anh em ông Diệm đến đây cho đến khi qua nhà thờ cha tam, Mã Tuyên đã thức trắng cả đêm để túc trực phục dịch. Tuy nhiên ông ta không được hay biết gì hơn, nghe gì hơn ngoài mấy câu hỏi thăm của Tổng thống Diệm và ông Nhu. Vợ con Mã Tuyên cũng chỉ được nhìn thấy khuôn mặt và bóc dáng của Tổng thống Diệm, cả nhà đều giữ yên lặng cung kính và đầy kinh ngạc. Mặc dù súng nổ lớn ở khắp Đô Thành, Mã Tuyên cũng chỉ cảm thấy mơ hồ một điều gì đó, có lẽ quan hệ lắm đang xảy ra. Đêm ấy từ tay má tuyên pha từng bình trà nóng thứ hào hạng Và từ tay ông bưng từ dưới nhà lên lầu Với một sĩ quan tùy viên đem vào phòng cho hai anh em ông Tổng thống Đêm ấy gia đình má tuyên hoàn toàn lặng lẽ trong không khí của sự trang nghiêm Vì trước mắt họ và trong lòng họ Họ đang sống trong khung cảnh thần thoại trong xứ Trung Hoa Cổ Trong đó một anh dân thường đang sống yên vui với gia đình bỗng có một vị hoàng đế xa giá đến nhà chủ nhân vừa ngơ ngác vừa run rẩy hoang mang trước một tình cờ như một phép màu hay đúng hơn như một giấc mơ chương 28 giây phút cuối cùng ông nhu đề nghị lần cuối với ông anh tổng thống ông sẽ cải trang để trốn lên vùng 2 với tướng cánh còn tổng thống diệm sẽ đi vùng 4 hai người đi hai ngày cho tiện bề lo toan tổng thống diệm không bằng lòng Theo đỗ Thỏ, ông Nhu thấy tổng thống Diệm có vẻ giận dỗi nên ông bỏ ra ngoài một lúc lâu mới trở vào phòng, và đành theo quyết định của ông anh, mọi liên lạc đã đứt đoạn. Người nắm kế hoạch để đưa hai ông đi là chúng ta Phước thì ông Phước đã bị phe đảo chính bắt giữ. Gần sáng, tổng thống Diệm và ông Nhu bất thần thay quần áo. Hai ông đều bận com lê và rời nhà Má tuyên lúc 5 giờ sáng, tự tay đại bí Thỏ lái xe Land Rover đưa hai ông đến nhà thờ Cha Tam. Hơi một giờ sau Dinh Gia Long thất thủ, Trung tá Phạm Ngọc Thảo dò hỏi biết hai ông vào chợ lớn và trú ẩn tại nhà má Tuyên. Thế là ông Thảo tức tốc đem quân đi đón hai ông. Tất cả thành bại đối với nhóm ông Thảo là ở chỗ này, bắt được Tổng thống Diệm và ông Nhu. Theo kế hoạch của nhóm Trung tá Thảo thì phải làm thế nào nắm được Tổng thống Diệm để làm điều kiện áp đảm một số phe nhóm khác và lật ngược thế cờ. Đó cũng là lý do dễ hiểu tại sao Tướng Khiêm vẫn không tiết lộ tin này cho hội đồng tướng lãnh biết. Có lẽ Tướng Khiêm muốn để ông Diệm và ông Nhu có thời giờ lo toan để thoát cơn hiểm nghèo. Theo kế hoạch dự chủ thì đảo chính thành công phải nắm được Tổng thống Diệm và để ông Nhu xuất ngoại. Lúc ấy Tổng thống Diệm sẽ trở thành chính nghĩa của nhóm ông Thảo và nhóm ông Thảo sẽ dựa vào uy tín của Tổng thống Diệm để nắm quyền chủ động cho hội đồng tướng lãnh. Nhờ vậy nhóm của các tướng Đôn Kim Xuân Minh Sẽ không thể thao túng được Theo chúng ta vọng Khi vào nhà má tuyên không gặp được Tổng thống Diệm Cũng như không biết tung tích hai ông ở đâu Chúng ta Thảo biến sắc rồi thở dài nói với Vọng Thôi nguy rồi Vọng ơi Phe của chúng ta Thảo không có uy thế Nhưng có quân Phe của tướng Đôn Kim Xuân Minh Lại không có quân Nhưng là có uy thế lại được đại sư Carbonlot hết lòng tán trợ. Theo kế hoạch của nhóm Trung Tát Thảo, thì với tình trạng mâu thuẫn và xáo trộn trầm trọng kể từ tháng 5 năm 1963, miền Nam không thoát được cuộc đảo chính quân sự để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Nhưng vấn đề quan trọng là phe nào, tướng nào cầm đầu cuộc đảo chính. Trung Tất Thảo vẽ ra kế hoạch cuộc đảo chính hớt ngọn, nghĩa là nắm vững các đường dây liên lạc với các đơn vị cấp tiểu đoàn và trung đoàn. Từ nhảy dù đến thủy quân lục chiến Sư đoàn 5 và sư đoàn 7 Nếu phe nào âm mưu đảo chính Và có uy thế móc nối Thì xa vô Nhưng sẽ ra tay hành động và phút chót Để nắm thế chủ động Chúng ta thảo chủ trương đảo chính Để hòa giải các mâu thuẫn quân bình chính trị Và hòa giải các mầm mống chống đối chia rẽ Nhưng vẫn duy trì được chế độ Bảo vệ sự liên tục chính sách quốc gia Và đồng thời tiếp tục phát triển Và củng cố ấp chiến lược Nhóm chúng ta Thảo, chủ trương phải giữ Tổng thống Diệm là một cái thế tinh thần và tiêu biểu cho quyền lực quốc gia. Ông Nhu tạm thời lánh ra ngoại quốc để giảm áp lực của Mỹ và đồng thời hòa giải với Phật giáo của các phe nhóm chống đối. Với một chủ trương như vậy, sự hiện diện của Tổng thống Diệm là một điều tối cần cho nhóm của ông Thảo. Nhưng Tổng thống Diệm và ông Nhu đã đi mất rồi. Trong nhật ký Đỗ Thọ, Người tùy viên trẻ tuổi trung tín ấy đã ghi lại buổi bình minh cuối cùng của anh em Tổng thống Diệm như sau Trong nhà thờ đèn nến đã sáng chừng Có lẽ buổi lễ đầu sắp đến Tổng thống Diệm và ông Nhu quỳ xuống hàng ghế đầu Tôi đứng đằng sau lưng như thường tỉnh của một sĩ quan tùy viên trong các lễ thiên chúa giáo Mà Tổng thống tham dự Tôi nghe được tiếng cầu kinh của Tổng thống và ông Ngô Đình Nhu hợp lại Nếu tôi không làm đi tổng thống Võ Ngô Đình Nhu khởi đầu kinh sưng tội, như đã viết, tôi là Phật tử nên không thông thả về kinh và các lễ của Thiên Chúa giáo. Tổng thống và ông Ngô Đình Nhu lễ sáng khoảng ngoài 15 phút, có lẽ đây là buổi lễ sáng lâu nhất của tổng thống Ngô Đình Diệm đối với thường nhà đại dinh Gia Long và đây cũng là buổi lễ đầu bất ngờ đối với ông Ngô Đình Nhu trừ những ngày chủ nhật. Khi tổng thống Diệm đứng dậy ông Nhu về ngoài đứng dậy theo Lúc bấy giờ ngoài đường đã có tiếng động Của khu vực buôn bán Người đi lễ nhà thờ đã đến Tôi thấy vài người đi vào sân Có lẽ nhiều hơn nữa Nhưng vì cánh cửa khép hở Nên tôi không trông được bao quát Ông Nhu tiến vào sát Tổng thống Diệm Rồi nói Bình vào gặp cha tí xíu Không đợi Tổng thống Diệm trả lời Ông Nhu đã bước về phía bàn thờ lễ Tổng thống Diệm và tôi chậm rãi đi theo Khi vào gặp vị lãnh đạo tinh thần tôi đứng ngoài nên nghe được câu còn câu mất. Không biết Tổng thống Diệp và ông Định Nhu nói những gì. Tôi được nghe giọng nói của vị lãnh đạo tinh thần đại khái khuyên Tổng thống lưu lại ngôi nhà thờ này an ninh bí mật hoàn toàn bảo đảm. Cả ba người nói chuyện khá lâu và có lẽ buổi lễ sớm phải ban đầu nên vị lãnh đạo tinh thần đi ra để làm chủ lễ. Tổng thống Ngô Định Diệm và ông Ngô Định Nhu đi theo cũng xem lễ thêm. Trong nhà thờ đã có một số người dự lễ, phần nhiều là những người già cả, người Hoa Kiều. Tôi đoán chắc là họ không để ý đến Tổng thống Diệm và ông Ngô Định Nhu, vì họ không thể ngờ được Tổng thống Diệm lánh nạn đảo chính đến đây. Nếu mấy tôi mặc quần áo nhà binh thì người ta có thể ước đoán. Tuy nhiên tôi bất gặp một bộ mặt của một người đàn ông đang ngồi ở phía trái góc của nhà thờ. Ông ta không già lắm. Người đàn ông này nhìn chăm chú về phía Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có lẽ người này đã ngờ ngợ tự hỏi, đó có phải là Tổng thống Ngô Đình Diệm không? Và người đàn ông này đã bắt gặp khi ông ta đứng nhìn Tổng thống Ngô Đình Diệm sửa soạn lễ M113. Theo tôi nghĩ buổi lễ hôm đó có vẻ rút ngắn vì lãnh đạo tinh thần chống hấp tấp lo lắng vì ông ta đang đứng trước cảnh biến động của Tổng thống trốn chạy. Và lại bị Tổng thống còn là người Thiên Chúa Giáo Một con chiên ngoan đạo Buổi lễ sáng chấm dứt bình thản Tôi đã nghe những lời thì thầm Của một đám người đi lễ Họ dừng lại ở cửa chính nhìn Tổng thống Diệm và ông Nhu lẫn tôi Đang đứng nhìn mặt cha xứ Trong những người này có cả Người đàn ông mà tôi đã nói ở trên Tôi biết như vậy để nói lên rằng Một số con chiên ở xứ đảo Cha Tam Đã nhận diện được Tổng thống Ngô Đình Diệm Một điều bất ngờ ngạc nhiên nhất Tổng thống Diệm, ông Nhu và tôi theo chân cha xứ vào bên trong. Tổng thống nói với cha xứ là đến đây quá đường đột lụy phiền cha, nhưng sẽ đi nữa chứ không lưu lại làm liên lụy khổ sở cho nhà thờ. Cha xứ trả lời: Tổng thống đừng đi đến điều đó, nhà thờ là nước Chúa, ai dám động đến cũng được đâu, riêng cho tổng thống. Tổng thống và ông cố vấn yên tâm ở lại đây, già đi lắm phần nguy hiểm. Ông Nhu ngồi lặng yên thật lâu rồi nói Thưa cha tổng thống nói vậy Nhưng chúng con không đi đâu nữa Dẫu sao cũng liên lạc Với các tướng lãnh Đã bàn về việc ra đi của tổng thống Cho đúng bích nghi lễ quốc gia Sau lời nói của ông Nhu Tôi nghĩ ngay đến cuộc giản xếp Giữa tổng thống Diệm và hội đồng tướng lãnh Sẽ xảy ra Như hiện nay tổng thống Diệm đang ở trong thế yếu Chắc rằng các tướng lãnh sẽ ép tổng thống Diệm Với nhiều điều kiện Sau vài tách trà nhà sứ Bên ngoài trời sáng tỏ Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu Quyết định liên lạc với hội đồng tướng lãnh Tại Tổng Tham Mưu Tổng thống Diệm ra lệnh cho tôi Lấy điện thoại nhà sứ gọi về Tổng Tham Mưu Và cố gắng gặp cho được Tướng Trần Thiện Khiêm Tôi cầm điện thoại gọi ngay về Tổng Tham Mưu Bên kia đầu dây Xưng danh là Đại ta Đỗ Mậu Tôi nói ngay Thọ đây thưa chú Đại ta Đỗ Mậu hỏi Chú mày ở đâu đó Ông Tổng thống đi đâu rồi Tôi đáp lại Tổng thống muốn nói chuyện với tướng lãnh Đại tá đỗ mậu trả lời Các tướng lãnh chưa ai đến Chỉ có tướng khiêm thường ở đây Chú mày muốn nói gì thì nói Tôi đợi trong nháy mắt Thì nghe tiếng của tướng Trần Thiện Khiêm Tôi trình bày ngay là tôi được lệnh Tổng thống liên lạc với hội đồng tướng lãnh Và hiện tổng thống đang ở nhà thờ cha Tam chợ lớn Hội đồng tướng lãnh cửa đại diện đem xe Giúp tổng thống về bộ tổng tham mưu Tướng Trần Thiện Khiêm đáp Được rồi, qua sẽ trình bày lên trung tướng chủ tịch. Nói với Tổng thống yên tâm sẽ có tướng lãnh xuống. Tôi gác ông nghe rồi chỉnh lại với Tổng thống Ngô Đình Diệm là đã nói chuyện với tướng Trần Thiện Kiêm và ông ta sẽ cho đại diện tướng lãnh xuống đây. Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu cùng ra xứ yên lặng, không ai nói với ai gì cả. Và giờ phút đợi chờ bắt đầu. Từ giờ phút đó một âm thanh động cơ nào chuyển động bên ngoài cũng làm khuấy động tinh thần tôi. Sau này Linh Mục Diên đã tiết lộ Linh Mục tìm mọi cách thuyết phục anh em Tổng thống Diệm không nên gặp với tướng lãnh nhưng Tổng thống Diệm nhất định từ chối. Linh Mục Diên Tổng thống và cố vấn không nên e ngại tôi sẽ làm tất cả khả năng của tôi. Tổng thống và cố vấn ra đi lúc này vô cùng nguy hiểm. Tổng thống Diệm Cảm ơn cha, tôi thấy không có gì nguy hiểm cả. Cá nhân tôi, tôi dân chọn cho chúa và mẹ Maria nhưng tôi vẫn còn là nguyên thủ quốc gia tôi còn trách nhiệm với dân. Linh mục Zen, xin tổng thống và cô vẫn nghĩ là chính tôi sẽ đưa tổng thống và ông cố vấn đến một nơi an toàn nhất. Linh mục gen có đề nghị tổng thống Diệm và cố vấn nếu không muốn tị nạn trong tu viện hoặc nhà thờ thì cha Jin sẽ tìm cách đưa hai ông đến tị nạn tại tòa đại sứ Pháp hoặc đại sứ Trung Hoa. Tổng thống Diệm từ chối lần cuối, xin cảm ơn cha tôi không có tội gì với dân và quốc gia này tôi thấy không có lý do gì phải lẩn tránh trong khi đó tại bộ tổng tham mưu khi nhận được tin hai anh em ông Diệm đang ở nhà thờ cha Tam thì nhóm tướng đôn hết sức vui mừng nhưng cũng vô cùng lo ngại phải làm thế nào bây giờ nhổ cỏ tận gốc thiếu tướng Đỗ Mậu cho biết là quyết định thanh toán ngay hai anh em ông Diệm không phải do toàn thể hội đồng quân nhân Và riêng tướng mậu cũng như tướng khiêm tướng đôn Chỉ tán đồng giải pháp đẹp nhất Là cho hai ông ra ngoại quốc Riêng tướng đôn đã cho sửa soán căn phòng Cảnh văn phòng tổng tham mưu trưởng Để hai ông nghỉ tạm Tuy nhiên ngay từ sáng ngày 1 tháng 11 Hội đồng này đã phân hóa và nghi ngờ nhau Vì không thể biết ai thực tâm với ai Tuy nhiên có bốn tướng lãnh tạm đoàn kết với nhau hơn cả Đó là tướng Kim, Minh, Xuân, Đôn tướng đính còn bị trôn chân tại trại Lê Văn Duyệt để điều động các cuộc hành quân. Tuy nhiên không có sự hiện diện của tướng đính ở bộ tổng tham Mưu quả là một điều rất hay cho phe đạp chính, vì tướng đính vốn ăn nói bản mạng. Chính điều này đã làm cho tướng lánh ngán ông đính, cho nên tướng đính đã không được mời tham dự cuộc biểu quyết cho số phận của anh em tổng thống Diệm. Nói là cuộc biểu quyết thì không đúng, đây chỉ là những ý kiến dị dạng không một tướng lãnh nào dám công khai đưa ra đề nghị. trước hết thiếu tướng lễ cho rằng tận gốc ông còn cả kê dẫn chứng một số thí dụ trong chuyện tàu ý kiến trên được tướng xuân tán đồng. tướng kim già dạt mặc dầu ông là một tướng lãnh bị chế độ ngô đình diệm bỏ quên trong 9 năm. cả tướng lãnh khác không công khai tỏ thái độ. tướng dương văn minh vẫn im lặng một cách khó hiểu. sau một hội bàn bạc gì già và cuộc đối thoại của tướng Nguyễn Ngọc Lễ, tướng Xuân, tướng Dư Vân Minh, tiêu lệnh nhổ cỏ tận gốc đã được quyết định tối đa với 799, chinh không thành là phiếu của tướng Đỗ Mậu và tướng Trần Thịnh Khiêm và đây cũng chỉ là là phiếu tùy ưng mà thôi. Một quyết định hết sức mơ hồ cho nên chính người đồng ý giải pháp này cũng không hiểu giải pháp được thi hành như thế nào. Sẽ bắt ông Diệm, ông Nhu rồi đem ra tòa xử hay đem ra ngoại quốc Xong không ai nói lên thắc mắc của mình cả. Hội đồng quân nhân vẫn bao trùm vào không khí nghi kỵ và đề phòng lẫn nhau. Vị tướng lãnh kẻ trên cho biết rằng kể cả tướng dương văn Minh với tư cách chủ tịch hội đồng quân nhân vẫn không dám đơn phương quyết định hoặc thi hành quyết định của hội đồng quân nhân mặc dù với tư thế của ông, ông hoàn toàn có thể có quyền quyết định. Xong tướng Minh đã không thực thi quyền hành tối thượng đó Và có thể nói việc gì ông cũng phải tham khảo ý kiến của Đại sứ Mỹ. Nếu ông Lốt quyết tâm bảo vệ sinh mạng cho hai anh em Tổng thống Diệm thì sự việc đã khác. Thái độ của Lốt lúc đó rất là mờ với luận cứ không can thiệp đến nội bộ Việt Nam. Thái độ của ông Lốt trai hẳn với thái độ của tướng Hắc Ngay từ khi ông Lốt nhận chức tại Việt Nam, mối bất hòa giữa Lốt Hắc ngày càng rõ rệt Hắc có cảm tình với ông Nhu hơn là Tổng thống Diệm tướng huckin đã dùng uy tín của ông ta đối với tướng Đôn để làm cách nào phe tướng lãnh bảo vệ tính mạng của hai anh em tổng thống diệm đại sứ lốt không tỏ thái độ rõ rệt tướng mình thì im lặng một cách khó hiểu trong người đó lại có một số tướng lãnh khác chủ trương thanh toán ngay hai anh em ông diệm đã coi như sự đa rồi đối với người mỹ và đối với quốc dân sẽ tìm cách ngụy tạo dư luận mọi việc đâu sẽ vào đấy miễn sao anh em ông diệm vắng mặt vĩnh viễn Mấy tướng lãnh này quan niệm đơn giản như vậy Kể từ sáng ngày 2 tháng 11 Phe đảo chính coi như đã làm chủ tình hình Sự phân hóa lại càng Trở nên rõ rệt với nhiều phe nhóm Phe mạnh Với mặc cảm tự tôn cho rằng Mình chính là thành phần chủ chốt Có công đầu đối với cách mạng Phe này gồm tướng đôn đính Minh Kim Xuân Phe yếu với mặc cảm chạy theo vào Phút chót nên hoàn toàn thụ động Và chờ đợi ân huệ của cách mạng Phe ôn hòa gồm tướng Khiêm và tướng Mậu tất nhiên là phe mạnh đã hoàn toàn khuynh loát Nhiều quyết định của phe này mà phe kia không được biết Cho nên đã quyết định diệt thảo trừ căn Tuy có đặt thành vấn đề để thảo luận chung Nhưng cũng chỉ để thảo luận mà thôi Quyết định tối hậu vẫn do nơi tướng Dư Vân Minh Người có nhiều ảnh hưởng đến tướng Minh Về giao tế và chính trị là tướng Kim Người được tướng Minh tin cậy về mưu kế và phép thuật Đối nội là tướng Xuân Nếu tương tính hăng say thì sự hăng say đó chỉ là tính cách trình diễn với ảo tưởng anh hùng lãng mạn nào đó. Nhưng sự hăng say của tướng Xuân kể từ sáng ngày mùng 2-11 có tính cách đe dọa. Vì ông muốn tỏ cho mọi người biết là ông đã quyết liệt và có thể ra tay làm tất cả. Đồng thời ông cũng muốn có dịp cho mọi người thấy biện pháp cực mạnh sẽ như một lời cảnh cáo quyết liệt nhất để hiểu rằng đừng có ai cửa quậy Có thể đó cũng là lý do khiến tướng Xuân tình nguyện đến nhà thờ Cha Tam đón hai anh em tổng thống Diệm. chương 29 Tôi trùng lập Cùng đi với ông Xuân như đã viết, có Đại tá Dương Ngọc Lắm, Đại úy Nguyễn Văn Dung, Sĩ quan Tổng hợp và tùy viên của tướng Dương Văn Minh từ năm 1955. Đại quý Phan Hòa Hiệp, Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa, Xét về khía cạnh bất mãn đối với chế độ của Tổng thống Diệm Thì tướng Minh không có gì gọi là bất mãn Nhưng sau cuộc đảo chính hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960 Tướng Minh không còn ở chế độ tín nhiệm như xưa Có lẽ bắt nguồn từ thái độ của ông đối với cuộc đảo chính đó Ông tuyên bố với báo chí ngoại quốc Tội trùng lập Cho dù vậy hành động của tướng Minh đối với anh em Tổng thống Diệm thật là khó hiểu Nhưng tướng Xuân thì sự bất mãn có vẻ sâu xa hơn Kể từ khi ông mất chức giám đốc nhà an ninh quân đội, ông Xuân vẫn cho rằng mình có cốc với chế độ trong vụ đánh dẹp Bình Xuyên và chiến dịch Bình Định tại miền Đông Nam Phận. Tuy không xuất thân từ một trường võ bị nào, ông Xuân chỉ là một công chức cao cấp trong ngành mật thám liên bang. Sau được đồng hóa vào ngành an ninh quân đội với cấp bậc đại tá, tuy nhiên khi mất chức giám đốc, ông vẫn được Tổng thống Diệm cho giữ chức chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung Cho đến ngày đảo trình, trong ngành cảnh sát tướng Xuân vẫn còn có một số cộng sự viên cũ thuộc giới giả đã phục vụ cho ngành mật thám liên bang đã lâu năm. Còn vài lý do tế nhị khác đã khiến tướng Xuân hăng hái nhất trong việc tình nguyện đi đón anh em Tổng thống Ngô Định Diệm. Một số binh sĩ thiệt giáp thấy ông Diệm ông Nhu rằng có với hai sĩ quan bộ nhảy ra khỏi xe và tiến lên bậc thèm nhà thờ với những khẩu cạc bin đã lên đạn mũi súng chĩa thẳng về phía hai ông Diệm Nhu viên đỗ thọ Toan nhảy tới trước đám quân nhân thiết giáp. Ông muốn làm một hành động, nhưng rồi ông chùn bước. Đỗ thọ biết rằng trong khung cảnh đẳng đẳng sát khí này, bất cứ một hành động chống đối nhỏ nhoi nào của ông cũng có thể mất mạng như chơi. Ông Diệm ông Nhu uy quyền như vậy mà đành chịu bất lực thì ông làm sao chống chọi được. Sau khi trả lại khẩu du lô ngắn này và bao ra, viên sĩ quan toàn bắn, nhìn ông Nhu ông Diệm gặn rộng. Chúng tôi mời quý vị lên xe Giờ này nơi đây không còn ai là tổng thống Và cố vấn nữa Nếu quý vị từ chối chúng tôi buộc lòng phải áp dụng những biện pháp cứng rắn Nói xong viên sĩ quan này Đẩy nhà ông Diệm xuống sân nhà thờ Ông Nhu bây giờ lại tỏ vẻ quyết liệt Ông sô đẩy viên sĩ quan vào quát Không được vô lấy với tổng thống Biết tình thế không thể nào thay đổi được Ông Diệm nắm lấy vai áo ông Nhu Thôi chú mình đi hè Ông chưa nói hết câu Thì viên sĩ quan thứ hai Đã đẩy mạnh ông Nhu xuống trước Tổng thống Diệm bước theo Tùy viên đỗ thọ và cha xứ Đi theo hai người Cửa chức thiết vận xa mở 113 được mở ra Bên trong nồi trào và hành lý cá nhân Của các chiến binh thiết giáp ngột ngang khung cảnh chẳng có gì được thu dọn Để đón vị tổng thống Rõ ràng bên ông cuộc áp giải Một cách đột ngột thiếu chuẩn bị Ông Diệm và ông Nhu trùn bước Cả hai đều hiểu rằng với một sự đón rước cứng rắn như vậy, hy vọng được đưa ra ngoại quốc của hai ông hết sức mong manh. Đối với các tương lãnh, vì quyền của hai ông chắc các ông cũng đã hiểu. Hiểu như vậy là đã quá muộn. Trên mặt thèm của ngôi nhà thờ buồn tẻ này, người ta thấy khuôn mặt của tùy viên đỗ thọ rất thảm thương. Có lẽ ông đã hình dung được số phận sẽ dành cả cho hai anh em ông Diệm ông Nhu trong giờ phút nặng nề này chỉ có ông Diêm là người giữ được bình tĩnh cần thiết nên đã không một phản ứng nào mặc cho sự đưa đẩy của số phận còn ông Nhu trong gương mặt hốc hác tiểu tùy của một đêm thức trắng đôi mắt ông long lên trong cơn giận giữ trước đám đông dân chúng đằng xa đang chỉ trỏ về phía mình như một con hổ xa cơ ông muốn chút sự nóng giận cho bất kỳ một người nào nhưng cuối cùng ông dàn được bước chân cuối cùng Khi ấy chiếc xe M113 Đã nổ máy quay đầu ra phía cổng Thiếu ta nghĩa thì chạy lăng xăng Đại quý Nhung hai tay chống nạnh Mặt mày rất hung dữ Và thốt ra nhiều lời lỗ mãng tục tản Một sĩ quan khác Cũng có mặt tại đây Và ông Nhu cũng đã biết mặt biết tên Viên sĩ quan này đã đại quý Hiệp Đại quý Hiệp cũng như Nhung Đã thốt ra những lời lỗ mãng nặng nẻ Tổng thống Diệm vẫn làm ngơ Sau ông Nhu quay lại Quác mắt mắng Hiệp Không được ăn nói và xử sự, sự như vậy với Tổng thống Như cố ý lánh mặt Tướng Xuân vẫn ngồi ngoài xe đầu phía bên kia đường Thiếu tá Nghĩa đã hộ tống anh em Tổng thống Diệm Đến tận cửa chiếc xe M113 Ông Nhu vẫn rằng co Các anh để Tổng thống đi xe nào Sao lại đi xe này Sao lại có thể là thế này Một đại úy đẩy ông Nhu xô về phía cửa sau Ông Nhu lào đảo rồi đứng khực lại Ông lớn tiếng nặng lời với mấy sĩ quan đứng chung quanh ông và Tổng thống Diệm. Theo ông già khá, Tổng thống Diệm vẫn có vẻ tự tốn. Trong nhật ký đỗ thọ có ghi lại như sau. Họ đẩy mạnh ông Nhu xuống thềm nhà thờ. Tổng thống ngô đình Diệm, tôi và cha Jin đi theo sau. Trong khi đó, chục máy của chiếc M113 buông thả cửa xe. Lính đạo chính áp dụng tướng rắn đẩy ông Nhu lên xe. Ông Nhu cự nữ quay lại nửa người và đưa Tổng thống Diệm lên trước. Tôi chạy đến đưa chiếc cặp ra, chiếc bà toàn cho Tổng thống. Nhưng Đại Quý Nhung đã giật những món hàng này, đồng thời họ không cho tôi được phép đến gần Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi đứng lại nhìn cửa sau chiếc M113 đóng lại. Tôi không thể ngờ đó là nơi an nghỉ cuối cùng của Tổng thống Diệm trong quan tài bọc sắt. Tôi lên xe GMC về bộ Tổng tham mưu chế lộ trình về bộ tổng tham mưu đột nhiên đến chỗ chắn xe lửa đường Hồng tập tự thì đoàn áp tải dừng lại vào công luận số 882 ra ngày 26 tháng 11 năm 1970 đã ghi lại giờ phút kết liễu cuộc đời của hai ông Diệm nhu xảy ra lúc đoàn công qua về đến cổng xe lửa đường Hồng tập tự đoàn công qua vừa tiến đến đây thì gặp lúc có một chiếc xe lửa chạy qua bên phải dừng lại Đại ta lắm ngồi với thiếu tá Mai hữu Xuân Trong một chiếc xe dép chạy giữa đoàn Thấy đoàn xe bất thần ngừng lại Ông không biết chuyện gì nên đã hét vào máy chuyện tin Ai cho các anh ngừng lại Tiếng quân nhân trên chiếc xe thiết giáp đi đầu trả lời Thưa đại tá kẹt xe lửa Có một chuyến xe lửa sắp chạy qua Cổng rào đã kéo xuống Đại ta lắm à một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện với thiếu tướng Xuân chừng vài phút sau, giữa tiếng chuyển động ầm ầm của chuyến xe lửa chạy qua, ông mơ hồ nghe có nhiều tiếng súng nổ, nhưng hỏi phía trước không có một báo cáo nào cho ông biết có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Những tiếng súng nổ khô khan chen lẫn với tiếng động cơ ầm ý của chuyến xe lửa đi qua, đó là tiếng súng của đại Huy nhung. Trong không khí nặng nề của đoàn công qua, dứt ông diệm ông nhu từ nhà thờ cha tam về bộ tổng tham mưu. Thừa cơ hội chiếc thiết vận xa chở ông Diệm và ông Nhu dừng lại. Đại úy Nhung đã bất thần từ chiếc xe Jeep, nhảy qua chiếc thiết vận xa. Khẩu du lô ngắn nòng được rút ra khỏi bò vào ông nhà đạn. Sau đó dùng giao kết liễu cuộc đời hai anh ông Diệm và ông Nhu. Hai nhân vật đầu na có chế độ nằm xuống vĩnh viễn nằm xuống, không có một phản ứng nhỏ nhoi nào. Cái chết này rất ít người được biết rõ ràng và chứng kiến. Chính đại ta lắm người chỉ huy trực tiếp đoàn công voa lúc bấy giờ không hay biết. Sau này đại tá lắm đã nói với chúng tôi là ông không thể ngờ một việc như vậy đã xảy ra. Sau khi chuyến xe lửa đã đi qua đoàn công voa vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Đại ta lắm lúc đó vẫn tin tưởng mọi việc bình thường là không có điều gì xảy ra cả. Cho nên khi đoàn xe đã tới bộ tổng tham mưu, chiếc thiết vận XM113 chờ tổng thống Diệm và ông Cô Vấn Nhu đột nhiên tách khỏi đoàn và chạy ra sân vận động quân đội. Chương 30. Nó là như vậy. Đoàn xe dừng ngay ở sân cờ, Đại ủy Nhung từ trên chiếc MB113 lẻ chân nhảy xuống trước. Lúc ấy Trung tướng Chủ tịch Hội đồng Quân nhân đang đứng trên bao lớn, Nhung chạy theo Tướng Xuân tiến lên thềm tam cấp của Bộ Tổng Tham mưu. Tướng Minh từ trên cao giơ hai tay, cử chỉ giống như tướng Đơ Gao, giơ tay biểu lộ sự chiến thắng để chào mừng quốc dân. Khi đại úy nhung cùng tướng xuân bước lên bậc thềm bộ tổng tham mưu, một tướng lãnh trông thấy tay áo nhung dính đầy máu, ông hất hàm hỏi tướng xuân sao vậy? thì tướng xuân nhún vai và chỉ đáp vòn vẹn nó là như vậy. rồi ông bảo tướng nhung lên thẳng lầu để báo cáo tướng minh công việc mà họ vừa hoàn thành. mấy tướng lãnh thở dài quay lưng lên lầu, một vài tướng lãnh khác và mấy đại tá kéo nhau xuống sân để coi tử thi. Khi đến nơi, mấy ông đứng khựng lại, rồi ở thế nghiêm, giơ tay chào từ biệt anh em tổng thống diện. Thiếu tướng Đỗ màu vùng vàng nói lớn: "Các anh phải chịu trách nhiệm với lịch sử." Tướng Dân Minh lạnh lùng Khẽ nhún vai không nói một câu. Tướng Kiêm xa sầm nét mặt hiện rõ sự đau thương. Một tướng lãnh khác vào phòng của tổng tham mưu trưởng rủ đại tá Lucuener ra coi sáng chết hai anh em ông Diệm nhục. Lucuener lắc đầu tôi ra sao được Người ta sẽ có lý do cho người Mỹ Cũng dính dáng bộ Xác của hai anh em tổng thống Diệm Được khiêng xuống đặt ngay trên đèn đất Của sân cờ Hai anh em ông Diệm nằm trọng chơi như vậy Miệng ông Nhu há hốc mắt nhắm Máu ở miệng trào ra dính hai bên mép và cổ Máu đã trở thành màu đen Trời hôm ấy không nắng lắm Và nhiều mây Từ lúc ấy, sân bộ Tổng tham mưu trở nên vắng lặng, không muốn ai lai bãng trừ một số tướng tá và một số người có phận sự. Người hạ sĩ quan trên chiếc M113 trước khi lên xe rời khỏi sân cờ. Ông rút chiếc khăn mùi xoa trong túi phủ lên mặt Tổng thống Diệm. Hai thi thể nằm chơ vơ khá lâu vì hội đồng quân nhân chưa có một quyết định nào. Từ cổng bộ Tổng tham mưu đã đường lệnh, canh chừng nghiêm mật nhất là đề phòng các ký giả ngoại quốc. Tuy nhiên sau đấy không đầy một giờ ngoài ra đoàn cũng như báo chí ngoại quốc tại Sài Gòn đều đã nhận được đầy đủ tin tức về cái chết của hai em ông Diệp. Ai giết tại sao Diệp? Theo ký giả Robert Schellen, thì có một luận cứ tin được là Nhung đã ra tay hạ sát theo lệnh của tướng Dương Vân Minh. Song rõ rệt nhất là những viên đạn đó được chế tạo tại Hoa Kỳ. Nếu đại quý Nhung cầm súng này cò thì ông ta cũng là người thi hành lệnh của thượng cấp. Một đại quý như Nhung, dù là sĩ quan tùy biên của chủ tịch hội đồng quân nhân, ông ta cũng chưa thể điên đến độ tự mình bắn chết hai anh em Tổng thống Diệp. Điều này thật giản đơn và rõ rẻ, và những viên đàn này chỉ là kết quả của một âm mưu đã được sửa soạn từ tháng 5 năm 1963 và tiến hành rất tinh vị. Vừa có nghệ thuật, thứ nghệ thuật đảo chính mà đại sứ Cá Lốt rất an tượng. Những viên đạn kết liễu cuộc đời anh em ông diệm và chế độ của ông không phải là những viên đạn đồng đơn giản mang dấu hiệu U.S.A. Những viên đạn đã được đúc rất công phu từ những trục Kennedy, Cappellot, Human, C.A. Smith, Cappellot và cuối cùng, Cappellot đại diện cho những cái trục này giao tiếp với một số trục bản xứ. Có thể mô tả Cappellot tướng Khiêm qua trung gian Harkin và tướng Đôn Harkin. Tướng Kim, Xuân Minh, Cappellot qua trung gian Smith, cuộc đảo chính là châm Ngòi, kể đến ngôi thứ nhất Đôn, Hắc Kín. bị tướng Đôn với tư cách tổng tham mưu trưởng nên ông có dịp giao tiếp hàng ngày với các tướng tá Mỹ một số tướng tá này trở thành trung gian giữa Cà Bốt Lốt, Đôn và một số tướng lãnh khác Đại sứ Cà và những người Hoa Kỳ có hay biết gì trước giải pháp nhổ cỏ tấn gốc không? Sự thực thì sau khi tiếng súng nổ đảo chính bùng nổ Đại sứ Cà đã túc trực tài văn phòng của ông và theo dõi thường xuyên tin tức cách mạng Tòa đại sứ Hoa Kỳ và các cơ sở liên hệ như USA, AID sẽ mở rộng cửa đón tiếp các phần tử thuộc phe đảo chính khi mưu đồ bất thành. Chết chưa phải là hết. Khi xác của hai anh em tổng thống diệm nằm chơi vơi dưới sân, thì các tướng trong hội đồng quân nhân bắt đầu ngồi về bàn thảo luận. Theo tướng Đỗ Mậu, không khí lúc ban đầu thật nặng nề, khó thở. Nhiều ông tướng chỉ cúi đầu không nói một câu. Tướng Mậu mô tả. Tôi theo Tổng thống Diệm từ năm 18 tuổi, bao nhiêu tình cảm sâu xa giữa thầy và trò, thấy xa hai ông tôi không còn khóc được, đau quá, đau đến cổng độ. Vấn đề cấp thiết lúc này là làm thế nào biển minh về cái chết của hai anh em ông Tổng thống Diệm đối với bang giao đoàn, dư luận quốc tế và quốc nội. Có lẽ tướng Minh cho đến lúc đó mới nghĩ đến những hậu quả mà ông đã không lường trước. Riêng Tướng Kim là người hiểu rõ uy tín của hai anh em ông Diệm trong giới ngoại giao đoàn nhất là Tòa Câm Sứ và Đại sứ Anh, dù cách nào Đại sứ Lốt cũng phải kiêng đẻ. Tướng Kim cũng như Tướng Kim là những người lượng tính trước về uy tín ảnh hưởng của Tổng thống Diệm trong số 2 triệu tín đồ Tiếng Chúa Giáo. Từ những lượng tính bị hậu quả qua nhiều phía do cái chết này đã tạo ra và có thể lật ngược thế cờ, hay nếu không thì Hội đồng Quân Nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn lớn lao. Do đó hội đồng quân nhân hội họp trong một không ký giao động bế tắc. Đến lúc này mấy tướng chủ động trong việc thanh toán nhanh, thanh toán lẹ mới bơ ngỡ không hiểu nổi, giết một tổng thống lại gặp nhiều rắc rối lôi thôi đến thế. Mặt khác tướng đính đã làm cho mấy ông trong hội đồng càng thêm bối rối giao động vì tướng đính la hét chửi thề tùm lung. Bây giờ biết làm thế nào? Đường dây điện thoại giữa hội đồng quân nhân cách mạng và đại sứ các Bốt Lốt lại hoạt động liên miên Trong khi đó, xa hai anh em Tổng thống Diệm được dạy về bộ chỉ huy thiết giáp trong vòng thành Bộ Tổng tham mưu. Trên xe có một viên y sĩ đại úy thuộc bệnh xá Bộ Tổng tham mưu. Xác không phải chỉ là vết đạn trên đầu mà còn nhiều vết đâm trực lực. Có lẽ vì chiếc xe hồng thập tử đi lắc mạnh, nên tôi, loài hại sĩ Cam, thấy đầu của Tổng thống Diệm nằm trên băng cai cứ lắc lư trông dễ sợ, máu đỏ tuôn chảy phọt ra cả bên mép Mặc dầu ông đã chết lạnh khô, máu ở trong tóc, dính bếp, đổi màu đã xe thâm lại. Cùng lúc đó tướng Đính đưa ra điều kiện, một là phải trôn cất đàng hoàng, hai là phải làm thông cáo như thế nào nhằm chấn an dư luận. Ông Đính nói, chết cha tôi rồi, phải ăn nói ra sao đây? Ngay sau khi được tin anh em Tổng thống Diệm bị hạ sát, Tòa Đại sứ Pháp có thông cáo ngay cho Tòa Khâm Sứ tại Sài Gòn bị khâm sứ lúc ấy nên là niên trưởng ngoại giao đoàn. Một viên chức cao cấp của tòa khâm sứ đã điện thoại hỏi Đại sứ Cấp Bốt Lốt. Nhân viên tam vụ trả lời rằng hội đồng quân nhân cho biết hai anh em Tổng thống Diệm đã tự sát vì đó là trọng tội đối với Thượng Đế và sẽ mất hết mọi ân phước nên một người công giáo như ông Diệm thì chuyện này không thể xảy ra. Một lát sau, viên tam vụ này điện thoại cho tòa khâm sứ báo là ông Đại sứ Cấp Bốt Lốt cho biết Anh em ông Diệm đã chết như trường hợp ngộ nạn Một đại ủy vô kỷ luật đã bắn ông Diệm Sau đó hội đồng quân nhân ra thông cáo Là anh em ông Diệm đã tự sát Sau đây chúng tôi ghi lại bản phúc trình Của giới hữu trách quân đội mang tên Tài liệu sơ lược về anh em ông Ngô Đình Diệm Và Ngô Đình Nhu Sau khi chết ngày 2 tháng 11 năm 1963 Lúc 11 giờ 15 phút đến ngày an táng ngày mùng 8 tháng 11 năm 1963 lúc 21 giờ nguyên Văn Tài liệu sơ lược về hai ông Ngô Định Diệm và Ngô Định Nhụ sau khi chết ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963 lúc 11 giờ 15 phút đến ngày an táng ngày mùng 8 tháng 11 năm 1963 lúc 21 giờ ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963 và lúc 11 giờ 15 phút đoàn xe hậu tống đưa hai xác của ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu nằm trên hai chiếc băng ca để trong chiếc xe M-113 của Bộ Tổng Tham Mưu đặt tại sân Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp Binh, trại Trần Hưng Đạo từ 11 giờ 15 phút đến 17 giờ. Y sĩ trưởng Bệnh Xá Tổng hành dinh Tổng Tham Mưu đến khám nghiệm tử thi của ông Diệm và Nhu và thành lập hồ sơ khai tử do phòng Quản trị Tổng Tham Mưu phụ trách. Trong khoảng thời gian kể trên, chở ông bà Trần Trung Dung Dung, cựu bộ trưởng phụ trách quốc phòng, cư ngụ số nhà 123 đường Đoàn Thị Điểm Sài Gòn, xin xác hai ông Diệm và Nhu đưa về tư thất. Lúc 17 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 1 năm 1963, do thiếu tá Đại đội Tổng hành dinh, Tổng tham mưu đảm nhận, việc di chuyển xác của hai ông Diệm Nhu ra bệnh viện Stanpow bằng một chiếc xe hồng tập từ với hai chiếc quan tài do thiếu tá đại đội trưởng đại đội tổng hành dinh tổng thâm mưu của hãng Tobia giao lại cho hai ông bà Trần Trung Dung, nhờ hãng hòm Tobia lo việc liệm bà an tài. Khi tẩm liệm xong, hai quan tài để tài trong phòng riêng trong nhà xác bệnh viên Stolpul, thì Trung tướng Tổng chấn Đô Thành Sài Gòn và Ủy viên Quân vụ Thị trấn Sài Gòn, theo sự yêu cầu riêng của hai ông bà Trần Trung Dung, sắp đặt việc tổ chức an táng hai ông Diệm và Nhu tại Nghĩa Trang của người Pháp tại đường Mạc Đình Chi, Sài Gòn. Vào ngày 3 tháng 1 năm 1963 vào khoảng 12 giờ trưa, trôn tại lô đất số 3, nơi đây đã đào sẵn hai huyệt để xây kim tĩnh Trong khi ông bà Trần Hương Dung nhờ tổng chấn tổ chức việc mai táng, thì học sinh và dân chúng Đô Thành cũng tổ chức ban chỉ đạo đến nhà xác bệnh viện Stalpool, hoặc đến đất Thánh ở đường Mạc Đỉnh Chi để cướp hai quan tài của hai ông Diệm Nhu để tế các vị sư đã tử vị đạo cho thỏa dạ dân chúng học sinh. Vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 11 năm 1963, theo yêu cầu của ông bà Trần Hương Dung nhờ đồng quân nhân cứu nguy và cho gửi hai quan tài của ông Diệm và Nhu sang một bệnh viện quân đội để tránh sự cướp phá nói trên. Lúc 21 giờ ngày mùng 2 tháng 11, do lệnh của quyền Trung tướng Tổng tham mưu trưởng bảo liên lạc với ông bà Trần Trung Dung lo việc di chuyển hai quan tài về một nơi trong Bộ Tổng tham mưu, đồng thời Trung tướng Tổng trấn Sài Gòn ra lệnh hủy bỏ việc an táng hai ông Diệm, Lưu Tài Nghĩa trang ở đường Mạc Đĩnh Chi, mặc dầu hai việc đã được đào và xây kim tĩnh rồi. lợi dụng trong giờ giới nghiêm đúng 1 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 1 năm 1963, ông bà Trần Trung Dung viết thư cho bà Sower, giám đốc bệnh viện Saompoon, nhận lãnh hai quan tài giao lại cho quân đội trở về bộ tổng tham mưu để tại phòng đại đội tổng hành dinh tổng tham mưu. Đúng 2 giờ ngày 3 tháng 1 năm 1963 trong thời gian hai quan tài của ông Diệm và ông Nhu để lại bộ tổng tham mưu việc canh gác được tổ chức cẩn thận. Đến ngày 6 tháng 11 năm 1963 thì bỗng nhiên chiếc quan tài Của ông anh bị xì hơi bay mùi khó chịu Ngày mùng 7 tháng 1 năm 1963 Vì nhận thấy tình trạng học sinh và dân chúng Đô Thành Vẫn còn phẫn nộ không thể an táng Hai ông Diệm và Nhu tại Sài Gòn Hay đưa về Huế được Phần thì một quan tài đã bị xì hơi hôi thối Nên ông bà Trần Dung Dung gửi thư yêu cầu trung tướng Quyền tham mưu trưởng Cho mượn một khu đất trong trại Trần Hưng Đạo Để tạm an táng hai quan tài của ông Diệm và ông Nhu Trong một thời gian rồi sẽ đem cải táng sau Bản bức thư đính kẻ Tiếp theo yêu cầu 27 Trật Trung Dung Để ngày 7 tháng 1 năm 1963 Trung tướng quyền Tổng thống mưu trưởng Chỉ định khoảng đất Để tạm an táng hai quan tài Của hai ông Diệm và Nhu Tại Bộ Tổng tham mưu Do sự vụ văn thư số 835 Trên TTM trên VP Ngày 7 tháng 1 năm 1963 Ngày 8 tháng 1 năm 1963 Đúng 20 giờ Hai quan tài của ông Diệm và Nhu do quân nhân thuộc Đại đội Mai táng của quân vụ thị trấn Sài Gòn dưới sự chỉ huy của Đại úy Đỗ Văn Dương. Đại đội trưởng Đại đội Mai táng được di chuyển bằng chiếc xe GMC từ phòng họp Đại đội Tổng Hành Dinh Tổng Tham Mưu đến Đạt Hai Huyệt đã được xây kim tĩnh sẵn tại khu làng võ Tánh sau Chùa Hưng Quốc Tự phía Đông Bắc. Khi đó có sự hiện diện của hai ông bà Trần Trung Dung và Linh Mục La Gơ đại diện tòa khâm mạng Sài Gòn do ông bà Trần Chung Dung mời đến hành lễ từ 20 giờ đến 20 giờ 50 phút ngày mùng 8 tháng 1 năm 1963. Sau khi linh mục làm lễ xong hai quan tài đại hạ xuống hai việt đã xây kim tĩnh sẵn với sự hiện diện của ông bà Trần Trung Dung, linh mục của Laola, ủy ban kiểm soát tất cả các chi tiết đều được chụp ảnh chờ lúc chết. Việt việt xây kim tĩnh gạch mười, đổ xi măng, sâu một thước ba mươi, ngang một thước hai, dài hai thước năm. Hai việt nằm song song, cách nhau bề ngang một thước. Khi hai quan tài ạ xuống hai việt kim tĩnh, đổ đầy cát, trên miệng huyệt đẩy hai tấm đanh, gắn xi măng kỹ. Mộ, mộ nằm về phía đông bắc lăng võ tánh, mé bên phải mộ lê văn phòng, bảo đệ tả quân lê văn chuyển. Đầu hướng về phía tây sau chùa Hưng Quốc Tự Chân đưa về phía đông khu nhà thờ phát diện Hai nấm mộ tô đá rửa Trong lòng mộ Dưới đổ cát trên để một lớp sỏi trắng Nền mộ cao Không thước bốn mươi Dưới đổ đá trên tráng xi măng chung quanh nền xây cao một thước tám mươi Bốn góc có bốn trụ Trước mộ có sân tráng xi măng rộng một thước năm mươi Có cửa và bậc thang bước vào mộ Chu vi dài bảy thước Ngang sáu thước Vòng quanh của đất mộ nói trên có rào kém gai và trụ xi măng, một cửa vào và có đặt thường trực một vòng gác trận. Trường 31, 7 năm sau cuộc phòng trận Ngày mùng 2 tháng 4 năm 1965, ngày dỗ đoạn tang Tổng thống Diệm và Cố Vấn Nhu, chiến cuộc đã bắt đầu gia tăng. Chỉ một tuần lễ cuối tháng 10 năm 1965, số quân nhân thương vong lên đến 1.600 người. Tính trung bình mỗi ngày có trên 200 quân nhân hy sinh về chiến cuộc. Quốc lộ số 1 từ Long Thành qua Phan Giang, Thánh Hòa, Phú Yên cho tới Quảng Trị hoàn toàn bị cắt đứt. Hàng không trở thành một phương tiện duy nhất nối liền Sài Gòn với các tỉnh miền Trung và cao nguyên Trung Phận. Công trình ấp chiến lược bị phá hủy toàn bộ từ năm 1964. Các địa điểm dinh điển trở nên hoang phế. Số cố vấn quân sự Mỹ trước năm 1963 là 14.000 người. Và chỉ ở cấp sư đoàn thì cuối năm 1965 đã tăng lên gấp 2 lần và có mặt ở khắp các đơn vị quân binh chủng từ cấp tiểu đoàn đến chi khu. Đầu năm 1965, Tòa Đại sứ Mỹ rất thỏa mãn vì đạt được ước vọng mà trước đó 2 năm Tòa Đại sứ này đã tìm mọi cách để thuyết phục Tổng thống Diệm chấp nhận nhưng ông Diệm kiên quyết từ chối. Đó là việc Tòa Đại sứ Mỹ thiết lập mỗi vùng chiến thuật một cơ cấu mệnh danh cơ quan dân sự bụi do một giám đốc Mỹ chỉ huy. Kể từ đây, viên giám đốc này được coi là cố vấn dân sự Mỹ tối cao tại văn phòng chính phủ. Tòa hành chính tỉnh đều có cố vấn dân sự Mỹ đảm trách, cố vấn về hành chính an ninh, xây dựng nông thôn, viện trợ kinh tế Mỹ, kể cả giáo dục học hành. Tại trung ương, các bộ đều thiết lập một cơ quan dành cho nhân viên chức, cố vấn Mỹ kể cả ngành văn hóa xã hội đến xã hội y tế. Trước 1963, Tổ đại sứ Mỹ chỉ có một phòng trung ương tình báo. Nhưng nay thì Tòa đại sứ lại thiết lập thêm một sở mệnh danh an ninh dân sự do một giám đốc đứng đầu. Ngoài tổ chức CIA, còn có tổ chức CID, đặt cơ sở hoạt động trên toàn cõi Việt Nam. Hình ảnh người lính Mỹ xuất hiện như một thứ uy quyền mới. Hải cảng Cam Danh trở thành căn cứ tiếp vận vĩ đại của Mỹ mang tên Cam Danh City. Long Bình, Biên Hòa, An Khê, Quy Nhân đều là những căn cứ lớn lao bậc nhất của lực quân Mỹ tại Đông Nam Á. Số cố vấn Mỹ được tăng thêm 5.000 người vào đầu tháng 6 năm 1964 cộng với 14.000 người trước năm 1963. Nhưng sau vụ tàu Mado ngày 2 tháng 8 năm 1964 số cố vấn được gia tăng rất mau. Đầu tháng 8 năm 1964 phản lực F-102 của không lực Mỹ lần đầu tiên được gửi qua Việt Nam tham chiến. Chiến tranh mở rộng quân lực Mỹ ào ạt đổ vào Nam Việt Nam, quân số lên đến 526.000 gồm thủy lục không quân. Tiếp theo quân đội Đại Hàn, Tân Tây Lan, Úc Đài lợi, phi Luật Tân Thái Lan sau này cũng ào ạt tiến về Nam Việt Nam. 3 tháng sau khi anh em tổng thống Diệm qua đời, tướng Nguyễn Khánh lại làm đảo chính và mệnh danh là chỉnh lý vào ngày 30 tháng 1 năm 1964 và Hội đồng Quân Nhân ra quyết định chấm dứt nhiệm vụ của ban chấp hành Hội đồng thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1963. Tướng Khánh ra tuyên cáo giải thích lý do của cuộc chỉnh lý là vì từ tháng 3 đến nay, tình hình suy sụp về mọi mặt, chính quyền tỏ ra bất lực và phản cách mạng, một số người chạy theo thực dân và cộng sản, do đó một lần nữa quân đội phải đứng lên can thiệp. Các tướng Kim Xuân đôn đính bị giam giữ, tướng Nguyễn Ngọc, Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ bị bắt giam, Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ bị bắt đem vào Bộ Tổng Tham Mưu và cho và do chỉ thị của Thiếu tướng Dương Vân Đức. Đại úy chi rút dây lưng ra, chói hai tay ông lại và dẫn đi đến sân cờ Bộ Tổng Tham Mưu. thật là bức tranh vân cầu vẽ người lao đao sau đó ông Thơ được phóng thích và xin từ chức cùng với toàn thể nội các của ông. Ngày 17 tháng 2 năm 1964, Sĩ quan Báo chí Bộ Quốc phòng chính thức tiết lộ Thiếu tướng Nguyễn Văn Nhung, sĩ quan tổng quát và tùy viên của Trung tướng Dương Minh, bị bắt giữ hồi đêm 30 tháng 1 năm 1964 và giam tại lữ đoàn nhảy dù trại hoàng hoa thám. Ông Nhung tự vẫn bằng dây dài. Ông Nhung chết năm 39 tuổi và ông được vinh thang thiếu tá sau ngày đảo chính mồng 1 tháng 11 năm 1963 và cho đến nay vẫn được coi là tác giả bắn vào đầu và đâm vào lưng anh em Tổng thống Diệm. Theo tài liệu đặc biệt của Nhật Báo Dân Ý từ số 140 ngày 1 tháng 10 năm 1970 đến số 160 thì Thiếu Ta Nhung vốn là người ngàn ngược hung dữ dân vùng hưng phú, tránh hưng bệnh danh ông Nhung là cọp đen Ông Nhung vốn là sĩ quan thân tín của tướng Minh và rất được tướng Minh thương yêu Thiếu Ta Nhung có máu nghệ sĩ hay đánh lộn và say mê tuồng cải lương cùng món lục huyền cầm với sáu câu vọng cổ Theo tài liệu đã dẫn thì Thiếu Ta Nhung vì đã bè lá lách, sau khi ông đã khai tất cả những bí mật trong vụ thanh toán anh em tổng thống Diệp. Lời khai của ông được thâu băng và trao cho tướng Khánh. Kể từ biến cố ngày mùng 1 tháng 1 năm 1963 đến khi thành lập chế nhị cộng hòa vào ngày 20 tháng 11 năm 1967, trong vòng 4 năm biến Nam đã trải qua 4 chính phủ: Chính phủ Nguyễn Khánh, quân nhân, Chính phủ Trần Văn Hương, độc lập, Chính phủ Phan Huy Quát, đại việt chính phủ Nguyễn Cao Kỳ quân nhân đó là lẽ tất yếu bởi làm mất lòng các ông bầu thì chính phủ sẽ không thể tồn tại